Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4100 Linh một thượng cổ che giấu kết quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Thì ra là thế. Lâm Hiên cuối cùng đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối kế tiếp nổi. Dung cốt truyện cũng đã rất tốt suy đoán. Hóa vũ chân nhân vẫn là A Tu La Vương tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng thế nhưng mà âm ti chi chủ thực lực càng hơn tầm thường chân Tiên rất nhiều Đương nàng bế quan chấm dứt Biết được người yêu của mình lữ rơi vào Kết quả như vậy Làm sao có thể có từ bỏ ý đồ vừa nói chắc hẳn đây Chính là vì gì nàng dẫn đầu âm ti rượu vật Đem Linh giới giết một cái Máu chảy thành sông Đại khái là như vậy đúng vậy Nhưng chân thật sự tình cũng không có. Đơn giản như vậy. Vũ đồng tiên tử thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai. a chẳng lẽ còn có cái gì khó khăn chắc chở. Lâm Hiên thật sự có chút kỳ quái rồi. Đúng vậy. Hóa vũ chân nhân vẫn là. Chúng ta linh giới tuy nhiên là. Bị lợi dụng rồi. Nhưng bất kể như thế nào. Cũng là sắm vai đồng lõ. Nhân vật. Dùng A-tu-la-vương tính cách tự nhiên không có từ bỏ ý đồ vừa. Nói còn đây là thuận lý thành trương, nhưng nàng sở dĩ xiết đến tận. Linh giới kỳ thật còn có là trọng yếu hơn nguyên do. Ngươi nói là... Thần bí kia tinh hải. Không tệ. Vũ đồng tiên tử nhẹ gật đầu hóa vũ chân nhân sở dĩ hội. Vì chính mình dước lấy họa sát thân cuối cùng đều là vì cái này bảo. Vật, nếu như Á Tu La Vương có thể lấy được tinh hải, có thể đem tiên. Linh thông đạo nghịch chuyển, phản tính toán chân tiên. Tiên linh thông đạo nghịch chuyển. Không tệ. Có thể đó là cái gì? Nói đơn giản chân tiên làm như thượng giới tồn tại, đến ba ngàn trong. Thế giới đến tuy nhiên cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần trả giá một, ít một cái giá lớn nhưng cũng là tổng có biện pháp có thể làm được. Địa mà tiên linh thông đạo một khi nhịp chuyển ít nhất năm trăm. Vạn năm nổi chân tiên đều khó có khả năng đến hạ giới trong đến. Mà chảy rơi xuống linh giới chân tiên cũng không cách nào trở về. Người nói là, nghe vũ đồng tiên tử giảng đến nơi đây, lâm hiên trong nội tâm ẩm ẩm. Có đi một tí hiểu ra. Dù sao hắn đối với thượng cổ che dấu. Trước kia cũng một mực rất chú. Ý hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Nghe nói bắt cực nguyên quang điện một trận chiến. A-tu-la-vương tay. Không tất sắt Cũng không có mang theo chính mình bảo vật huyền âm bảo. Hạp. Nghe nói trước đó. A-tu-la-vương đã vi đầu thai chuyển thế làm chuẩn bị. Một lòng muốn chết. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới một trận Chiến này mình có thể sống Năm đó lâm hiên là trăm mối vẫn không có cách giải Mà bây giờ hết Thầy đáp án cũng bắt đầu trồi lên mặt nước A tu la vương tiến công linh giới có lẽ là bởi vì nhất thời phấn nộ Muốn muốn giáo huấn một chút những tên ngu xuẩn kia Nhưng cuối cùng Cũng không quá đáng là ngụy trang mà thôi Dù sao những hèn hạ kia, chân tiên mới là người khởi sướng, nhưng hảo hán đánh không lại nhiều người. Huống chi lúc này A Tu La không nhất định có thể đem điện tương đánh qua, vậy làm sao bây giờ? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, A Tu La vương bắt đầu bố cục. Hóa Vũ chân nhân nguyên anh tuy nhiên tự bảo rồi, nhưng hồn phách Không diệt tiến nhập lục đảo luôn hồi bên trong tuy nhiên phải chăng? Có thể đầu thai chuyển thế khó mà nói, nhưng luôn luôn một đường hy. Vọng không phải sao. Vì vậy a tu la vương đến rồi một lần hào đổ. Hiện tại đánh các ngươi bất quá, cái kia 500 vạn năm về sau đâu. Nàng sở dĩ nhịp chuyển tiên linh thông đảo chính là vì lại để cho. Ba ngàn thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Năm trăm ván năm đủ để cho nhiều Như vậy sao diện cực kỳ phồn vinh chân tiên không thể hạ giới Cũng tự không thể làm gì nếu không dùng Bọn hắn hèn hạ Nhất định sẽ một không làm Hai không ngớp tùy ý xếp Mổ ba ngàn thế giới cao thủ đứng đầu Chỉ cần diệt sát mất độ kiếp hậu kỳ tồn tại Tự không ai có thể cùng Bọn họ khiêu chiến Mà bây giờ chân tiên chỉ có thể dương mắt nhìn. Suy đoán của ngươi không tệ. Nghe xong lâm hiên phân tích. Vũ đồng. Tiên tử trên mặt lộ ra một tia khen ngợi nhưng chỉ nói đúng phân nửa. Mà thôi. Một nửa. Đúng vậy. a Tu la vương sách lược xác thực là nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng sự tình cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Điện Điện tương. Thế nhưng mà rất xảo hoạt địa, hắn cũng biết giấy không thể gói được. Lửa, một ngày nào đó, ba ngàn thế giới sẽ biết chân tướng là cái gì, hóa. Vũ chân nhân là bị oan uổng, bọn hắn mới là lại để cho mọi người không. Cách nào phi thăng thành tiên người khởi sướng Vốn là, hắn ý định đem ba ngàn thế giới cao thủ giết mổ đáng tiếc a tu la Vương quân cờ cấp một lấy, đã liệu đến loại kết quả này, cho nên đoạt. Trước một bước, đem tiên linh thông đạo nhịp chuyển rồi. Nếu như thứ nhất, Điện Tương cũng không thể tránh được, đành phải. Đuổi trước đây, về tới trong tiên giới. Mà còn lại chân tiên, nhưng là không còn có vận tốt như vậy, bị coi. Như bỏ con, ném vào linh giới bên trong. Những chân tiên này vừa sợ vừa giận thân là tiên giới tồn tại tự nhiên không muốn ngưng lại tại hạ giới bên trong bọn hắn hy vọng duy Nhất cũng là tìm được lam sát tinh hải Vì vậy cách này mới có bác cực nguyên quang điện một trận chiến Thì ra là thế Nghe xong vũ đồng tiên tử miêu tả lâm hiên đối với thượng cổ xảy ra Chuyện gì tuy nhiên không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng thân thể to lớn cũng có thể đoán được. A Tu La Vương đem hy vọng đặt ở trăm vạn năm về sau, nhưng cũng không có. Nghĩa là nàng ở kiếp này sẽ đem tánh mạng của mình cho buôn tha cho. Điền tương tính toán hắn thoát được xa, mà mặt khác ngưng lại tại linh. Giới chân tiên, A Tu La Vương lại đã có tính toán của mình. Tiêu diệt từng bộ phận. Dùng thực lực của nàng một mình đấu chân tiên căn bản là tính toán. Không được cái gì. Có chiến thắng nắm chắc. Cứ như vậy, hạ giới chân tiên cơ hồ hơn phân nửa cũng đã vấn lạc. Cuối cùng ba cái đã nhận được lam sắc tinh hải lại bị A-tu-la-vương. Ngăn ở bắc cực nguyên quang điện. Một hồi đại chiến chân tiên một chiếc hai thương mà A-tu-la-vương cũng... Bỏ qua ra cắt của mình túi, một lần nữa luôn hồi chuyển thế. Về phần lam sắc tinh hải, tắc thì do trong tay của bọn hắn thất lạc. Đánh rơi linh giới mố cách địa phương. Sự tình đến tận đây cũng chưa xong toàn bộ chấm dứt chân tiên là. Không thể hạ giới rồi, có thể lam sắc tinh hải hay vẫn là tại linh. Giới đưa tới vô số phong bạc. Mặt nguyệt tục cũng bởi vậy tan thành mây khói mất Đương nhiên đây là về sau biến cố Ít nhất cùng Lâm Hiên muốn giải Thượng cổ che dấu đã không có có bao nhiêu quan hệ Lâm Hiên thở phào một cái Mà nai long chân nhân lông mày như trước Nhăn cùng một chỗ đã như vậy Vì cái gì những chuyện này bổn suốt Ca nhưng lại một điểm trí nhớ cũng không theo lý thuyết Ta có lẽ đều Tự mình trải qua. Đúng vậy, chúng ta như thế nào hội một chút ấm tưởng cũng không có. Đâu. Cự kình vương cùng quảng hàn chân nhân biểu lộ cũng kém phản. Phất. Đây đều là điện tương âm mưu. Điện tương. Đúng vậy, hóa vũ chân nhân đã vẫn lạc. Thằng này là được chân tiên. Giới đế nhất cao thủ cả chuyện, hắn cũng là người khởi sướng tự nhân sợ hãi vạn nhất âm mưu bạo lộ, ba ngàn thế giới cùng mình là địch. Vốn là hắn muốn đem ba ngàn thế giới cao thủ giết mổ không còn, nào biết. Được A-Tu-La-Vương lại quân cờ cấp một lấy, đã đem tiên linh thông đảo. Nhiệt chuyển, lại để cho chân tiên cũng không cách nào hàng lâm đến. Hạ vị giao diện, không khỏi đắc, hắn chỉ có lui mà cầu tiếp theo, vẫn dụng một kiện gì bảo thi triển không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Đem chọn cách tam giới. Về trong khoảng thời gian này trí nhớ tất cả. Đều xóa đi rồi. Vũ đồng tiên tử thanh âm sâu kín truyền vào lỗ tai. Cái gì? Lâm Hiên nghe xong nhưng lại quá sợ hãi. Nai long quảng hàn chân nhân. Trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin.